Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà bây giờ trong nhà học trường chỗ đó Nghĩ đến ở trong nhà học trường chỗ đó Cô có một loại đồ sinh hoạt cần thiết Luôn muốn tìm cơ hội trở về nhà lấy Nhưng lại không có thời gian trở về Cũng có thể nhận tiện cơ hội này Để tiện tại đi lấy Không lãng phí thời gian Cô lập tức đem những đồ linh tinh này Để về phía quầy tính tiền Rồi sau đó lái xe về nhà lấy đồ Trong lúc cô bận trộn, thời gian trôi qua như thoi đưa. Đợi đến lúc cô lái xe trở về chỗ của đoàn thiên cẩn thì thời gian đã gần 12 giờ trưa. Và lúc vui chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh là chuyện đương nhiên. Làm sao ngay cả cốc cô làm việc vẫn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt rất nhanh chứ? Nhanh chóng ngừng xe. Lúc xuống xe muốn lấy đồ, thì mới phát hiện chỗ ngồi phía sau cốp xe gần như bị cô nhét đầy. Trời ơi nhiều đồ như vậy Cô một mình làm sao mà sách đây Có muốn anh giúp không Vừa mới buồn phiền thì giọng nói quen thuộc Lập tức vang lên sau lưng cô Cô vội vàng xoay người Liền nhìn thấy học trưởng anh Tuấn Dựa ở cột trụ bên cạnh Khóe miệng cong lên cười mà nhìn cô Sao anh lại ở đây Cô bất ngờ cất tiếng hỏi Anh nhờ bảo vệ Lúc nhìn thấy xe của anh đi vào cửa Thì báo cho anh một tiếng Em nói xem tại sao anh lại ở đây. Đàn thiên cẩn đi về phía cô, thầy cô đem đồ ổ trong xe, từng cái từng cái rách ra. Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn chứ. Lúc anh đem con cấu bông to lớn từ trong xe đưa ra cho cô, thì nhớ mày nói. Đây là phần thường có một lần, anh chơi bắn bi thép đạt được. Anh không hứng thú nên cho cô, muốn cô đem cho người khác, không nghĩ đến cô lại đem nó tặng chính mình. Hơn nữa còn thích không rời được. Ai mà nghĩ đến đại mỹ nhân sinh đẹp quyến rũ thành thục giống như cô, như thế lại thích những thứ này. Em không tìm được bộ đồ nào hài lòng, cho nên nên về nhà lấy bộ nồi trong nhà. Dù sao cũng đã về nhà, thuận tiện lấy mấy thứ đồ cần thiết đem qua, lần sau khỏi phải chạy lại nữa. Cô nhún vai nói. Đồ cần thiết ư? Anh lít con cấu bông ở trong lòng cô một cái rồi nhớ mày. Em thích ôm nó trên TV, không được sao? Cầm cổ cô nhích lên rồi kêu kích hỏi. Anh lắc đầu mỉm cười. Nếu em thật sự thích như vậy, lần sau anh lại mua thêm mấy con tặng em nhé Ai, cái người này, anh sao có thể đối xử tốt với cô như vậy cơ chứ? Nhìn anh vất vả đem toàn bộ đồ ở chỗ ngồi phía sau xe vào cốp xe sách ra, rồi đóng cửa lại, còn lưng chia đều đồ sách lên. Có một chút không muốn chia cho cô sách, Cô nhìn không được mở mở miệng. Em giúp anh sách. em của em còn phải nghỉ ngơi, đường sách vật nặng nữa. Anh không một chút do dự mà lắc đầu từ chối. Những thứ này còn không phải là do em chuyển lên xe sao? Có phải anh bảo vệ cô quá mức rồi hay không? Nghe vậy thì anh đột nhiên trừng cô một cái, thái độ rất không hài lòng. Em còn dám nói sao? Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn, không ngờ em lại về nhà dọn đồ. Em nên gọi anh dậy đi cùng em chứ. Học trường cô à, chỗ đau của em đã tốt rồi mà. Cô không biết phải nói sao cả. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Đã nghỉ ngơi 10 ngày rồi. 10 ngày và một thời gian cách nhau rất xa. Vậy thì anh cho em biết một thời gian rốt cuộc là bao lâu? Cho em một kỳ hạn đi. Miễn cho anh dùng cả đời để dùng lý do này. Không cho em làm cái này, cũng không cho em làm cái kia nữa. Cô trường anh có một chút thức giận không chịu. Đàn thiên cần đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác trong tay Ngừng đầu thật sâu lên nhìn cô Sao vậy? Anh cũng nói không ra được một cái kỳ hạn có đúng hay không? Vậy thì cũng đừng nghe lời bác sĩ Mà nghe em đi này Em biết tình trạng cơ thể của mình mà Nếu như cảm thấy không thoải mái Em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu Nói xong cô lại chia tay về phía anh Đàn thiên cần đột nhiên cười Cười một cách mãn nguyện như vậy Rạng rỡ như vậy Cười đến nỗi thời hình dư không tự chủ được Mà lại cảm thấy đỏ mặt Tim đập nhanh hơn Anh bị sao thế Sao lại đột nhiên cười như vậy Đây Đàn thiên cần lấy ra hai cái nhạy nhất trong đuôi lớn Đưa cho cô Lúc nãy anh cười cái gì vậy Đưa tay nhận lấy Thời hình dư không nhìn được mà tò mò Nhìn anh chăm chú cất tiếng hỏi đoàn thiên cần lắc đầu Anh làm sao có thể không biết xấu hổ Mà nói cho cô biết chỉ vì cô nói bà từ cả đời này, anh liền lâng lâng như lên mây bay đây. Nhưng anh thật sự rất cao hứng, có thể từ trong miệng cô nghe thấy tương lai của bọn họ. Thật... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net